Truyện Ngôn Tình Xuyên Không, Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio truyện 59 Cùng sinh cùng tử Trang sân đạo, đó người cởi ngựa hướng về phía trước Cổ quanh thành cả từ ba người thách nhà Huy nghĩ gì thế? Nhìn dọc đường thi, thách nhà vẫn không nói một lời Tháng mà Huy không nhìn được hỏi nhàng ngỡn đầu nhìn thẳng một cái trong lòng còn đang suy nghĩ lúc trước rời khỏi cổ gia phản ứng của chiến sân cao vô cùng bình tĩnh không giọng tác phong người nọ vậy cái thái độ của chấp kia không phải là không nên để nàng rời đi sao hoặc là đi theo nàng mới đúng hay là đốt cuộc hắn bỏ cuộc rồi Phương Nghị tưởng thức nhà phiền não chuyện cổ độc trên người mặn càng đầy phức tạp nổi cô nương không cần lo lắng quá mất Các nhàng nhìn hẳn một cái, tự nhiên hiểu được hẳn áp về chuyện gì. Hỗ đọc kia không phải một sớm một chiều mà giải được. Chuyện không giải quyết được, nghĩ định có tác dụng gì. Tâm thư như cũ, quay lại trên người diễn sinh ca, người nọ rốt cuộc tính toán cái gì. Tình lình ca được trên đỉnh đầu, riền đến tiếng nổ lớn ống ống. Mấy người ngẩn đầu lên, chỉ thấy trên đỉnh núi cao cánh đó không ta, có thể nhìn thấy dáng ống khối. Cả sườn nũi cao đang bao phủ nồng đập sườn khỏi. Cả to nũi này không ngừng trung trưa. Trong bụng thất nhàng tầm xuống. Núi lửa. Lại ở địa phương này có thể gặp phải nối lửa. Phần ký không phải tốt bình thường nha. Thất nhàng không khỏi nốn một ngụm nước bọt nhìn Thác Bạc Quy cùng quân nghị hai người. Kể từ khi gặp phải hai người bọn họ, không gặp được bao nhiêu chuyện tốt. Hai người bọn họ để ông là thần xô xẻo dáng thế chứa. Quân Nghị cũng nhìn thấu cái gì, kinh hại nói nguy hiểm. Mấy người không có thời gian nghỉ, điều khiển ngựa trên xanh đạo chạy băng băng. Nhưng rốt cuộc cũng không nhanh bằng tốc độ thiên nhiên. Trên định nỗi đá vỡ vụt, lằn xuống, thằng tóc đang về phía bọn người thất nhàng. Quân Nghị rút ra hăng thiết đại đào, khi thất nhàng cùng thác bạc quy, ngang trở đá tập kết. Thác bạc quy giống ngựa một nường, già như đi, ta nghe đến đầu oanh một tiếng, hương mát, một vạt đa lớn, đàng cả chỉ kém mấy xăng không hằng độc pha tới đây, tánh ra đã không kịp. Quân nghị quay đầu lại, nhìn thấy một màn này trong một loài âu không dứt hồ to. Công tử cẩn thận, bốn con và bị đá trên núi không ngừng rơi xuống ngàn cả. Tại thấy áo trắng chợoẻ, thất nhà nhảy khỏi ngựa, hướng về phía thác bạc quy nhào tới. Hãy người lăn trên mặt đất lọt những vài cãi. nên cân ra sợ tóc đã rơi xuống vì trốn yên ngựa của thác bạc huy. Kháng mà huy kinh hải đối với thất nhàng cảm kích lại càng sâu hơn. Quân Nghị lúc này mới thời gian nhả nhõm. Đồng tán cũng không giảm lười biển, đã núi vợ phụng. Bên trong ống khối tiếp tục không không ngừng, núi cao như cổ chấn động ông dứt. Thất nhàng âm thâm tự kinh giá biến như nối lửa thật sự ung rào. Thì cái mạng nhỏ của bọn họ Đều bỏ ở đây rồi Ánh mắt hết sướng tìm kiếm cơ hội Sống khắp nơi Đột nhiên là nhìn thấy một hố đất lớn Cánh đỏ khắp tà Trong một mừng thầm Nói ta chỉ về phía hố đất hồ Nhanh chui vào trong cái hố kia Quân nghị liếc mắt nhìn Đặt tấn ý của thất nhàng Nắm lấy thác bạc quy Cùng thất nhàng phi thân vào trong đó Mấy người nhảy xuống hố đất Đãi đao của quân nghị phóng ra Một tăng đá lớn đã chà lóc phía trên hổ. Trong hầm, trồng nhảy mắt đang lại, chỉ nghe thấy thanh ông hầu hấp của mấy người. Lắm tai nghe bên ngoài, vang dội âm âm như cũ. Nỗi đá va và vào nhà vang lên tiếng. Tiền nổi cao chấn động, tiếng núi lửa soi trào. Ba người kề thật dạng một chỗ, ông dám nói chuyện. Chỉ sẽ làng phí không khí. Dù sao, hổ sông như vậy, lại kính, cũng không thể duy trì đủ không khí cần thiết cho cả ba người. Lúc này, vận mệnh của ba người giao chung một chỗ. Cũng hai, với lửa không có bọc phát, chẳng qua chấn động một chút mà thôi. Nối cao đụng đưa, trong nhảy mắt, cũng trở thành yên tĩnh. Cả sân đạo khôi phục lại, một mảnh yên lặng. một mảnh lặng. Quân nghị phùng đại đau lên, tặng đã che chẳng lập tớ mở ra. Mấy người nhẹ lên, hô hấp từng ngụm, từng ngụm không khí tư mát bên ngoài. Thất nhà ngỡn đầu nhìn một cái. Đá tảng đầy đớt, nhìn đóng hỗn rộng ra mặt đất nó giờ Chúng ta cũng coi như là cùng sinh cùng tử nha. Quân Nghị cũng là chân thành nổi. Đó là tự nhiên, cùng sinh cùng tử giao tình. Quân Nghị, bệnh viện sẽ không quên. Thất nhà khóa mắt giật giật. Cùng sinh cùng tử, nổi như thế nào, dường như giống tình nhận. Thất là khuy ở một bên gật đầu. Thất nhà nhìn vẻ mặt nghiêm tốt của Thác Bạc Huy trong nội tâm vui cười. Thác Bạc Huy, ta cứu người một lần tí tỷ ta không cần người cùng sinh cùng tử chỉ cần người lấy thân bảo đáp. Thế nào? Mặc dù lần đầu của hắn là do vô ý nhưng là cho mặt nàng đủ dày hơn nữa dù sao kết quả cũng là cứu được hắn. Thác Bạc Huy trầm nhảy mắt đỏ mặt khuôn mặt nghiêm tốt đậm tức bạn bảo. Ánh mắt như dao phóng về phía này, âm thầm nói nữ nhân này, hồng đứng rắn, bạp tân cao giọng nói. Ân cúng mạng, ta dĩ nhiên bảo đáp Thất nhang cười đùa. Tốt, ta đang chờ đó. Lúc này, bọn họ nào biết từ nay về sao còn bao nhiêu khó khăn. Không có người cưỡi, mấy người chỉ đang đi bảo vệ phía trước. Trời tối hết sức, bọn họ vẫn chưa đi ra khỏi Sơn đạo, nên đành tìm sơn động ngủ qua đêm. Bên trong sân động, quân nghị nhóm lửa, ánh lửa lòng lãnh phát ra từ đống củi, phát ra những ngọn lửa đỏ lơm tán ngời. Ánh lửa chứa rội vào trong mắt thất nhang, đột nhiên cảm thấy có một dòng khí huyết đột nhiên trào lên. Trong bụng thất nhang thầm nghĩ không xong rồi. Xem ra có rọc kia càng lúc càng nhập rồi, nhìn thấy ngọn lửa đỏ lọc lè cũng có thể khiến nào phát tả. Lập tức, thất nhang nhắm mắt ngưng thần. Để cho nội tâm bình tĩnh trở lại. Thành lệnh nghe bên tai. Truyền đỉnh thanh âm tê tê. Thất nhàng mở mát. Bên kia một con rắn xanh rậm. Đàn khẽ lưỡi. Lượng vòng. Mở to mắt nhìn nàng. Thất nhàng bất động. Lúc này giết nó. Chỉ có thể làm cho cố độc trong người nàng. Nhanh phát tác hơn thôi. Tuy nhiên không tải động. Lại thấy. Có một hoàng đá nền xuống. Đậm trên trò mảng xa bảy tất. Báo tư tràn trà. Quân nghị hồ to một tiếng Công tử, cũng chưa kịp ngăn cản động tác của Thác Bạc Quỳ. Thác Bạc Quỳ cũng là hậu tâm, hãy có sáng há miệng nhìn Thác Nhàn, cơ nhiên sẽ không thể bỏ qua. Lúc này, hắn đang cầm cục đá đầy mảo, không rõ nhìn quân nghị. Trong mắt quân nghị căng thẳng, chỉ thấy thất Nhàn hàng hải đánh về phía Thác Bạc Quỳ, ta phải nắm cổ hắn trong miệng lầm bầm. Thông quả, thông quả. Thác Bạc Quỳ. Chị cảm thấy cân cổ cứng lại, dường mắt nhìn thất nhàng. Thất nhàng tấm đạ, bắt đi lãnh nhãn ngày thường. Bé mặn quần nhiệt cùng áp ách, giống như giả thủ ăn thịt người, làm cho thác bạc quy quản sợ. Thất nhàng là lưỡi, thăm làm liếm liếm đôi môi, bánh liệt muộn cắn xuống cổ của thác bạc huy. Chương 60 Cung tốn địa ngục Người làm gì không nên. Phát bà Huy không gọi hoảng hốt, bạn kháng quá to. Thất nhàng nghe tiếng, đào mắt xẹt qua một tiên do dự dậy dùa, dừng lại một chút. Quân hiện nhanh chóng, nắm chặt lấy cánh tay thất nhàng. Chọc tủng lấy tháng bà Huy, tên người thổ lùi mấy bước. Thất nhàng đào mắt mệt mờ, trong mắt không còn sáng trong nữa, mà tim nhiễm một chút điên cuồng không rõ. Máy lửa chiếu rội ở trên mặt nàng, trành sáng càng tối, lộ ra vẻ yêu dị dị thường. màu đồng yên tĩnh, chỉ con cổ thiêu phán ra tiếng lách cát. Thất nhàng ngửi sau một hồi, thanh cánh ngừa sa tiếng. Tiên miệu hôn làm nổi bật tiếng lách cát, làm cho người nghe tận cả tóc gái lên. thơm nha! Thất nhàng than nhẹ một tiếng, nhìn hai người quân nghị, bằng ngại bán giống như quỷ chết trối, nhìn thức ăn ngon miệng. Tô hồ như trước mặt, không phải là người, mà là ai cái khai thịt hèo. Thất nhàng nghiêng thân thể về phía trước, chợt đánh tới. Quân nghĩ đối với nguy hiểm, tính phán xạ bản năng cực mạnh. Theo bản năng, sẽ rút ra thiết đại rào. Bàn tay to, ấn lên chùi đào cũng nhìn về phía thất nhàng. Trong nháy mắt, dừng động tác, hắn làm sao lại xuân thủ về thất nhàng. Thất nhàng dơ đảo, đánh đẳng về trái tim của quân nghị. Quân nghĩ vội vàng, rùi về sao tránh ra, nắm tay thác bạc, chạy khỏi sơn trọng. Thất nhàng quét mắt một vòng đội theo. Trong đêm tối mịt mờ, đằng trước là quân nghị cùng thác bạc quy ba nhanh. Phía sao thất nhàng đuổi theo ri xác con mồi không nghị. Quân nghị ra lưng còn cổng theo một người, tốc độ giảm một chút. Quay đầu nhìn lại, thất nhàng đã tiến gần. Trong lúc cướp đường mà chạy, có nửa bóng đêm mị hoạt, quân nghị và chạy tới một chỗ bên bách núi. Phía trước, không có đường để đi, trở về chọn đường nhỏ. Dĩ nhiên là không thể Trong nhảy mắt Thất nhà đã dừng lại cách đó 10 thước Khan khách cười rảnh vui thích Quân nghị Thấy thất nhà như thế Tháng bạc huy đã sớm không biết làm sao công tự chớ sợ con nương sẽ không đả thương người Quân nghị trong giọng an hội Thì là nói như thế Nhưng trong lòng hắn cũng không nắm chát Không biết trứ Hắn từng nghe thất nhà nói Đây là thị huyết chi cổ Nhưng sốt cuộc Đọc cổ đến mức nào Hắn chưa từng thấy qua Trong lúc tâm tư hoài lại Quân nghị bổ rối Không biết nên làm thế nào Để bảo vệ thác bạc quy Nhưng không thường tổn đến thất nhàng Thất nhàng từng bước ép xác Quân nghị từng bước lôi về phía sau Cô nương Không đợi quân nghị hô xong Thất nhàng giọng gọi tới trước Giống như con bảo trong đêm tối Mạnh liệt và nhanh chóng Quân nghị ra tay không tiếp chiều Tạm thấy có chút khó khăn, đoán đợi đạo thứ nhất của nàng. Nhưng không ngờ, thất nhàng lật tay, đạo thứ hai không có bất kỳ ca ở nào tiếp tục đánh tới. Quân nghị đánh ra, nhưng vẫn không kịp, trên cánh tay xuất hiện một vết tứ. Thất nhàng dơ ta lên xe máu trên ngón tay, trong má càng thêm nóng bọng, nhưng lại có chút bất mãn Chưa đủ, chưa đủ. bán quân nghị nhìn đánh tay của mình, rồi nhìn tất nhàng chứ tiếp tục cũng không phải biện pháp tốt miễn như tìm cơ hội đánh cho nàng hồng mề nói không chừng thì tính lại có thể hồi phục bình thường cũng không sợ mình sẽ đã thương nàng bạn để nàng làm tổng thương công tử thất nhàng đỉnh tới tấp lần nữa nhiều chiều càng thêm ngoan lại dị thường thì là thần trí mơ hồ nhưng dù thức vẫn khác sau vào tận xuân tỷ làm sao có thể quên có nghĩ vào phía trước Hấp dẫn sự chú ý của thất nhàng. Chủ nàng toàn tâm toàn ý tấn công về phía mình. Không làm bất kỳ động tác phản kháng cùng chậm thợ. Cũng ngay lúc thất nhàng chạm vào mình. Trầm nhảy mắt, đo lực dụng xuống chân. Trong lúc dời bớt ảo, bài tới sau lưng thất nhàng. Không kịp đợi thất nhàng phản ứng. Quân Nghị đến một chữ vào gãi của nàng. Thân thể nàng rội lờ, từ từ rơi xuống mặt đất. Quân Nghị vội vàng tiếp được. Nhìn mặt trong lúc hông mê của nàng vẫn nhíu mài, tư hồ không được an ổn trong nội tâm Quân Nghĩ cò rút đau lòng. Tại sao nàng? Thác bà quy, từ sau lưng Quân Nghĩ đi ra, cực kỳ lo lắng. Nữ nhân này mặc dù bình thường, trớn hồ nhảo, nhưng nàng như vậy cực kỳ không bình thường. Cô nương, Quân Nghĩ vừa muốn trả lời, lại thấy thất nhàng mạnh liệu mở mắt, trong mắng hiện đầy tiềm máu, phản phất như ác mà từ địa ngục trở về. Trong ánh mắt trống rộng, tìm không ra cái gì tình cảm. Quân nghị sẵn sờ, trong lúc nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần. Thất nhàng nhảy lên, hướng trước mặt, tháng bạc huy không hoang nhào tới. Tháng bạc huy mở to hài mắt nhìn, chỉ có thể trơm mát thấy thất nha tự hồ biến thành quỷ. Quân mặn rớt mặt mình, ngài càng lẫn lên, nhưng không có phản ứng. Quân nghị kinh hại, không kịp ngẫm nghĩ. Mộc dưỡng quất đánh người thất nhà Lúc này, hắn cực kỳ lo lắng cho an nguy của chủ tử đã bỏ qua thất nhàng. Cuối cùng, dừng tay khi thấy sau lưng thất nhàng là vạch nổi. Quân nghị mộc dưỡng đã chạy một chút giá lực nhưng thất nhàng không có phòng bị. Trong nhảy mắt tự như con dìu đứt dây lần lần rơi xuống vạch nổi. Thất nhàng thật sự giải dụa giữa dục vọng và lễ trí. Lúc trước, quân nghị đánh mộc cố quá tự. Nàng đã khôi phục một chút thần trí, cho đỏ lý trí chính thượng phòng, mới có thể ở phút cuối dầu sôi lửa bỗng dừng tay. Chẳng qua là không nghĩ tới, quân nghị vì muốn cuối tụ tử của mình là ra tay. Trong nội tâm hẳn không tin tưởng mình sao, thất nhàng trong lòng than thở. Nếu không, tại sao lại ra tay? Hẳn như thế nào không nhìn thấy sự do dự của nàng? Thất nhàng gương mắt nhìn quân nghị ở trên vết núi. Bồn mặt hắn răng đầy không tin được, hàng đầy hối hận. Cùng sinh cùng tử, nghe tới lời ban ngày hắn đã nổi, trong nội tâm nàng cảm thấy rất buồn cười. Bất quả, thời gian mới một ngày, lời này đã không còn hiệu lực. Cùng sinh cùng tử, lời vừa nói giống như một chuyện cười trong thiên hạ. Ngày đó, vâng nghị nổi muốn chế chở nàng. Nàng cũng muốn tin tưởng. Nàng từng nói đùa, hỏi hắn rằng, nếu như, Nàng muốn hút máu của thác bạc vì hắn sẽ làm thế nào? Thật ra, lúc đó, nàng đã biết đáp án. Chẳng qua là kỳ kết cục này chân chính hiện lên. Thật đúng là làm cho lòng người giả lạnh. Thất nhàng trong lòng rất tin tưởng. Quân Nghị vốn là người trại nhân đại nghĩa. Bảo vệ thác bạc vì ra nhiệm vụ quan trọng đã nảy mầm trong lòng hắn. Làm hạch thiết, diễn tướng hắn không xuất đào ra chém nàng. Phải chăng là khoan dung rất lớn đối với nàng rồi Gió đêm lạnh lạnh, ở ban tay vù vù vang lên, thắt nhàng bỗng dừng nhớ tới chiến xanh ca. Hắn đã nói, nếu nàng xuống địa ngục, hắn sẽ phụng bồi. Nhưng là, nàng đang trên đường xuống địa ngục, bậy nằm nhưng kia đầu, đang âu nhù bên cạnh cổ kinh Thành, hay là đang chìm trong sự nghiệp báo thù của hắn. Nghĩ đến, kiếp trước nàng cô độc, cả đêm này lại rơi vào các cục tương tự. Thất nhàng không khỏi cười khổ, như thế không bàn trở lại. Thất nhàng nhắm mắt, trông thuốc chóp, biết nhìn bạch sát chứa sáng trong bóng đêm đèn nhảnh. Thất nhàng dương mát, trong nội tâm, vẻ lo lãng như băng tàn, khoét miệng nhận lên nụ cười rợt rợt.